Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net ông chú họ tô cấtr dòngm cười không mấy thiệt ý ông ta tháo chiếc kính dâm trên mặt ra hai con mắt tí hí nhập nhèm nhìn tôi nếu đã biết nhau từ trước thì tốt quá rồi An ni con không dẫn mau chồng của con đi dạo một vòng khám phá tô ra nhà ta tôi Gòn chưa kịp nói đồng ý hay không tôi xảo Nghi đã kéo tôi ra khỏi phòng khách hướng về phía vườn cái ôm um tùm của nhà họ tô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 Tôi sợ hãi lào đào bước giật lùi lại đằng sau. Tô xảo nghi lạnh mắt nhìn tôi. Đôi môi máu chậm rãi cất giọng nói. Tô xảo nghi chết rồi. đâu đó có tiếng quả kêu. Tôi không tự chủ được nghĩ đến tiếng quả kêu và đêm hôm đó. Đêm đầu tiên cô ta xuất hiện. Đêm đầu tiên cô ta hiện hồn về quấy nhấu tôi. Toàn thân của tôi đổ bộ hôi lạnh. Tô xảo nghi đã chết. Tô xảo nghi đã chết.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 Trên thành giếng rêu đau mọc xanh mướt một con chuột từ dưới giếng chui lên, truy qua lỗ thùng của tấm gỗ ra ngoài. Tôi thì trợn trừng mắt phóng qua, phạm một tiếng con chuột chết tươi máu phun ra lệnh láng. Trước cái nhìn sợ hết hồn vía của tôi. Cô ta thản nhiên rút khăn tay từ trong tay áo, lau sạch sẽ bổ móng tay sắc nhọn đang dính máu như nháp của mình. bộ móng tay đã xiên chết con chuột khi nãy.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 Sau đó là những người khác cũng thi nhau chào hỏi, thái độ nịnh họt rất lộ liễu. Tôi hoài nghi nhìn sang Tu thị đang đi sau lưng của mình, không lẽ người trong nhà này đều không biết cô chủ thật sự của họ đã chết, không chỉ vậy còn bị một con ma nữ chiếm giữ thần xác. Một cô hầu gái dáng người nhỏ nhắn khoảng chừng 15-16 tuổi, trên qua một đám người chạy đến trước mặt của chúng tôi, cầm tay của Tu thị mà lắc lắc